Hu <laughs> yeah. n a có yếu hành vi thiên bèn dùng huệ nhãn dưới trên kim tâm hay vòng mẫu sanh là mai lao wai thai khom m e rung តូបូួអាាវី i s ្ r b o của mười phương tăng pháp khứ tệ ta con chơ chơ chày thức ăn trăm món trái cây năm màu lại phái sắm Ho Quang người đắng bốn tỏa đáo. Sẽ hóa xanh về coi tiếng cung Người thời tuân tu h à n h dung mâ Hào quang chiêu sáng khắp cùng châu thân p h ậ t l ạ i bảo mười phương t ă n g Với phận rằng mẹ con nhờ sức thanh tăng khỏi n à n a y lại. Cũng nhờ oai thần tam báo bằng chân g thì nạn khổ khó r a n h ư sao để t a h ã i b e cho h i ề n Mì h ô n g h a n g mãi mỏi năm mây sao khi khiên hạ chư tăng tự về á chính ngài hay Phật đã Cầu nguyện sống đường trường Tho Anh Chẳng ôm đau cùng chẳng khổ c h i cùng Đạc mê ngõ cúng dường c h ứ Phật. គ h e n v a r i a c l à e e h r r n g h i ជា Không Xương h ồ n Tam chần Làm sao phân biển khỏi sai Ngài bèn xin p h ậ t trí bài Vì có c h ọ n lửa g á i trái l ú n g này Còn xanh tiền dễ bề sắp đặt Cách đứng đi ăn mặc and đàn Bà nhiều bề cưng nhọc mê sanh đặng Con thập ngoan cứu mang Ngày tháng đầu thai đ ầ u tở sư x ô i mình ra luôn ấy. Bằng ngô nghênh làm buồn t h ứ n mẫu Nó vậy vùng đám vâu lung tung mây Làm cho cha mẹ hái h ù thi sẵn suốt muôn phần an l à h hay cũng quý như được bản đường vàng đây thế ô n là ba multim រនវតូ Khi sẵn s á n hiểm nguy chiuyên s a n h đặng rồi t i n h huyết nhầm về ví nhưthộ huyết r ầ u về nhất san thập từ nhiều bề gian con c ò Đặt rửa tròng biết rằng giờ giây mẹ không ngợi gì nằm phía con nằm phía ráo sợ cho con Ba năm bụi nương sợ mẹ thân gầy mòn nào nể với con ấy. Khi con vừa được lớn, h ô n ơi cha mẹ dạy báo cho con vỡ lòng, cho đi học. mời Công dưỡng dục s a n h Bằng non biển c á sao con chẳng biết ơn này Hoàng khi l à m lỗi bị rầy Chẳng quân kỳ chớ lại bài ngô ngang ô n cha mẹ phùng Mang trợn mắt Kinh h trướng huynh nộ nàng thế d i ê n Bà con chẳng kể ra chi Không tuân sư bộ lễ nghi chẳng tường Lời dạy b ả o sống đường không kể Tiếng q u y ê n rắn g anh chị c h ẳ n g màn trái băng mọi đàn ra vào lui tới mắng càng ngược chớ h o ằ n g vào quân linh với đời lầm k h ô n g anh Về ràng bố đồng k h ô n g môi nở Làm cho cha mẹ than vang Xăm con bất hiếu phải mang tiếng đời Hoàng cha mẹ đến hồi già yêu không mai អង្គកូនស្រី អៃ ð Đánh liên biên ấy, Thì cam lòng Chiếu chẳng phiền Chẳng than Tội bất hiếu Lượng ban nam nữ Nói không cùng n i ệ m giữ Vãi mang ấy, Nghe Phật Chi rõ mọi đàn hay Trong hàng đ ạ i chúng Càng tham thay âm Dẹo xuống đất lấy cây lấy Cụi hay đặt vào mình Vào mũi vào ô n g m a i làm cho các lỗ chân lòng na uh -oh. Cố dì nụi chẳng sai Đến trăm ngàn kim ân kia chưa v ờ Vì có người gặp cơn đổi ré cây Nụi sông thân dẫn hết thân này x ư ơ nghiện thịt tám p h o n thay Trại trăm ngàn kim ân đây chưa Vì có người vì công sanh dưỡng tự tay mình quen thúng sông người c h ị u thân b ồ tối như vậy Đến trăm ngàn kiếm ấn này thấm đau an Vì có người cầm g i á o thật bén m ổ bụng ra rung hênh tâm càng Huy ra khắp đất chẳng than đến trăm ngàn kiếp tâm ân đầu bằng Vì có người dùng ngàn m u ố i nhỏ tâm vào mình bất luận gió nào Tuy là sự có biết bao à trái trăm ngàn kiếp không sao đã đề khi có người vì công dưỡng dục tự treo mình Tỉnh chẳng phiền đến trăm ngàn kiếp ơn trên chữ đồng vì có người về công dường dục hôắn nông thâu ruộng câu gan ngài làm cho thân Thế tiểu ta p h ậ nói thấy đều kinh khủng mới dọn lễ tràn có nỗiắpă đồng thanh bánh p h n lời rằng làm sao t r đặng thămông đường Phật mới bảo các hàng Phật tử phải Vì sau này Các người Muốn đám ân dạy Phải nên Biện chép kinh Đây là truyền Vì cha mẹ Trị chuyên phúc Tùng cùng Anh năng những Tội lối xưa Cùng dược Tam bão sớm Trưa cùng Là tu phước chẳng chừa mổ ó chi âm. Rằm t h á n g bãi đến kỳ tử tử, Thầm phương tăng đeo dư lễ n à y Xăm s a n h lễ vật đủ đầy, Chờ giờ câu hỏi đặt b à i cúng, c h n g cầu nguyện sống đường t r ư ờ n g thói hoặc s a n h về tình đô an n h à c ấy là Bao đám thù ân s a n h thành dưỡng dục sống thân của mình. Mình cần phải tổn kính lại Phật Pháp Bậc nhất giới trái n h ữ n g lời ta dạy Hôm nay à, các người nhớ lấy Từ đây vũng hành Được n h ớ vậy mới là k ó t ộ i Bằng chân g thủy ngục tôi phải xa trong thai ăn sao khi chuẩn bị đầy vào mục mê ngủ vô giác d n g rồi thì ngủ này trong Ai c h m nay chẳng chừa Làm cho thân thế nát như như tương anh. Những hình phạ vô phương kể a n m ỗ i n g ụ n g đều có c á n h trị riêng ấy, Như là xe sắc phân thay c h i m ưng mổ bụng trâu Nếu mà đắng c h ê n liền đã đỡ, vì nghiệp c i ế u không nở hành thân, n g à i đêm trên sông m ô n lần đến trăm ngàn kiếp không ngừng. mê Khi lời Phật gián vừa xong Khám trong tứ c h ú n g một lòng k í n h phân Lại Pháp nguyện thờ thân này n ắ n Ra bụi tró muôn kiếp chân này dọc Cho kéo lưỡi trâu cây đến trăm ngàn k i m lời Thầy không quên. n Vì như bị ba thiền đào kiếm, khắp thân này đâm chém phân thây. Hoặc như lưỡi trôi thân này trái trăm ngàn kiếp, lời Thầy chẳng sai. Dẫu thân này bị cứa, bị chặt phân chi. m u ô n đoạn ra đ ờ i đến trăm ngàn kiếp như vậy Chúng con cũng chẳng t r á i lời Thầy khuyên anh Đừng năng kiện t h i ề n đánh lễ, cầu t ế tốn đần đề Tụng chuyện tinh t u hành. Phần mới b ả o án án n h biến Quyển kinh này quá t h i ệ n cao sai Đặt tên b ả o y ê u mẹ cha c ũ n g là ân trong thần là chân Các n g ư ờ i phải giữ gìn châu đ a u đăng đ ờ i s a o ý g i a o phụng hành. Sau khi Phật rời đánh ranh à, bốn hàng, Phật tử rất mừng, rất vui. an Thầy m ộ n lòng vẫn theo lời Phật n g y và kinh. Thành tính chân vẹn tuyên đồng Nhau trở lại p h o n tiền Nhưng tâm đánh l ẽ rồi liền lùi ra b á nhà b á l a mận đa Tâm kinh tâm trí tuệ Rồng lớn sáng trong ngần chân vớn mây trần. Lâu lâu một tâm thiên chân bao t r ầ n muôn loài chẳng phân thanh phạm vớn tâm m ấ y l ầ n trong sáng t r i lòng trọn đủ xưa nay, c o n t h à n h quả chứng t ỏ bài đích đ a n g Hàng Bồ-Tát danh quán tự tay, Khi tham thiền vô ngại đến trong anh. Thâm vào trí huệ mở thông, Sẵn không chung Ở một nhà Không chẳng khác Sẵn nào khác không Sẵn tương c ũ n g đồng Không tương Không tương Như tương s ắ c kia Thủ tướng hành Thân phận chia Cúng Lại như vậy cũng về chân không mâm Tòa sân thương nhân ông tạm đó k a i quam k i a thương nó luôn trần Chẳng s a n chẳng dân thượng chân Chẳng câu chẳng tình chẳng sợ chẳng thêm mơ ơi nên gọi trên công giờ ta lâu l Chú viên n i ê n b ạ n quá chứng chân g u y ê n hoàn toàn. t a m thế vọng y đàn bác nhà đã b ồ đề chứng quá chân. � 77ეłość ម студan អប ა i Tâm hào hiền hiền phong q u a n xoay vận chiếu sáng dĩ s a n g năm tội. Cầm tâm nhạc thấy xa vô ngại, sáng trong ngần tư đại hai dương, hào khoan hóa phận Bồ Tát s ố đ ư ờ n g hận hàng độ chúng sanh li n i hóa c h i n h phẩm mêương lạc b a n g lạc cảnh Tây Phương n à i chỉ thành t â m niệm chiếuương hiệnệ t I'm all Namo Thanh t a i n Dai chung Bồ Tát anh Namo Phật kém hẹn giờ này, vì trước đại xem n a y chỉ thành cung kính a n Đạo trạng thâm tình, thân b ả o trách n g u n xanh tay vỡ tình đậu t r o n g h a cử phẩm liếm hoa vi phổ màu.